chúng ta sẽ đến với trương đấy là tưởng niệm thất lạc ở phần trước thì như n g ta đã biết đấy là à, nhân vật chính của chúng ta lâm vân ở cái cơ sở phụng tân này đã quyết định là giúp cô nàng cam giao cái người mà có may mắn được ở cùng phòng v ớ n chàng và cũng vì cô nàng này có cái sự cố chấp nhất định và công việc cũng như cô nàng đang gặp nhiều khó khăn cho nên lâm vân đã quyết định ra tay giúp và chúng ta đến với trương của ngày hôm nay một tuần lễ nhanh chóng trôi qua mọi người ở trong công ty hồng tường ở phụng tân đều tương đối b è bộn thời gian về phòng trọ của lâm vân cũng ngày càng ít đi hầu như phần lớn buổi tối hắn đều ở nhà máy yêu năng ngay cả việc ăn ngủ đều làm ở trong xưởng của hàn phúc nguyên trong nội tâm của cam giao thấy rất kỳ quái cả một tuần lễ rồi nàng đều không thấy tung tích của người cùng phòng kia không nhịn được nàng liền tới hỏi bác gái chủ nhà thì nhận được câu trả lời là tiểu lâm cả tuần này chưa về đột nhiên cam giao lại có chút lo lắng cho người cùng phòng với mình mặc dù biết hắn chỉ là một tên thích ra ngoài lêu lỏng nhưng một người đột nhiên biến mất ở bên ngoài với một thành phố lớn như vậy sẽ không có ai quan tâm tới sống chết của hắn cũng sẽ không có người nào đi điều tra vì sao hắn mất tích bởi vì hàng năm số người mất tích ở phụng tân cũng không phải là ít chẳng hạn như mình đi nếu một ngày nào đó đột nhiên gặp chuyện gì ở bên ngoài cũng sẽ không có ai quan tâm ở thành phố này người như mình có rất nhiều có lẽ các nàng chính là tầng lớp bị thành phố lãng quên n g ư ờ i tới đây nàng lại có chút thương cảm một thân một mình đi tới nơi đất khách quê người vô luận là về thân thể hay tinh thần nàng đều rất mệt mỏi tựa như người cùng phòng kia vậy đột nhiên biến mất trong thành phố rộng lớn này cũng không có người nào quan tâm tới hắn chỉ có mình là thoáng lo lắng cho hắn mà thôi thời gian dài lâu như vậy l â m v â n đã biết hàn phúc nguyên vốn chính là tổng giám đốc của nhà máy yêu năng trong tay còn nắm giữ tới 30% cổ phần của công ty ở trong khoảng thời gian này hàn phúc nguyên vừa có cảm giác hưng phấn lại vừa có cảm giác v ố n v ò đầu bứt tai đi theo sau lâm vân một tuần qua ông ta học được nhiều hơn cả mấy chục năm nếu không phải là vì tuổi cao thì ông ta hận không thể hai mươi bốn tiếng đồng hồ đ ề u ở cạnh lâm vân lâm vân dành thần lớn thời gian để tu luyện và chế tạo máy móc mỗi ngày hắn đều tự tay xếp đặt chế tạo và chỉnh lý máy móc một khi cần nghỉ ngơi thì tới ký túc xá của nhà máy để tu luyện không nghĩ tới mệt nhọc qua đi quý y tranh hình thành tinh hồn rõ ràng lại không bị trở ngại khi hàn phúc nguyên trợ giúp lâm vân liên lạc với nhà máy pcb và nhà máy điện tử lâm vân mới nhớ tới là để làm pcb đặc biệt thì có cần một loại tài liệu đó chính là nhựa cây của một loại tùng mà có thân màu đỏ cây tùng thân đỏ hay gọi là cây tùng dầu chủ yếu được phân bố ở vùng liêu ninh và cát lâm nhựa cây trong cây tùng thân đỏ có rất nhiều thậm chí không cần phải gia công mà có thể lấy được nhiều nhựa những nhựa cây này lại thêm vào một số vật phụ liệu khác trộn vào pcb thì sẽ tạo thành một loại pcb đặc biệt chuyên dụng x e m ra đành phải chạy tới liêu ninh bên kia một chuyến thôi lâm vân không muốn làm trễ nải thời gian hắn từ biệt hàn phúc nguyên tới công ty lại giao phó cho cam giao vài công việc rồi liền bắt xe lửa tới liêu ninh bây giờ là khoảng giữa tháng năm hành khách trên xe lửa cũng không nhiều lâm vân ngồi một chỗ gần cửa sổ mà nhắm mắt tu luyện xe lửa từ phụng tân tới liêu n i n h lại phải chạy qua phần giang Lâm、vân、lên xe lửa vào buổi sáng, bởi vì đây là xe lửa là Lâm lại lại ly lo lắng. Vân đây Vân đây Mặc mà cảm vào vì với Vũ với sáng, hành cho nên khi tới Phần Giang, trời cũng đã tối. Mặc dù Phần Giang là nơi mà lâm vân đã sống lại, nhưng hắn lại không có cảm tình gì đặc biệt với nơi này. Ngoài Hàn Vũ Tích đã ly hôn với hắn ra, thì ở đây không còn người nào để hắn xe xe ra, cho buổi bởi biệt khi tới trời tối. phải gì ở thì đã đã đặc đã để tốc trừ Tích có dù khi xe lửa đi vào thành phố phần giang thì lâm vân đột nhiên mở mắt hắn bỗng cảm nhận được một loại lực lượng tinh vân từ đâu đó loại lực lượng này mang theo linh khí ba động rõ ràng lại có cảm ứng với lực lượng tinh vân trong người của lâm vân lại còn rất là quen thuộc lâm vân không cần suy nghĩ liền mở cửa sổ của xe lửa và nhảy ra ngồi đối diện với lâm vân là một đôi nam nữ t r o n g k h i lâm vân đột nhiên nhảy xuống xe lửa đều há hốc miệng không nói nên lời đợi đến khi họ phục hồi tinh thần lại thì xe lửa đã đi qua rất xa lâm vân nhảy xuống còn c h ư a đứng vững liền tăng tốc chạy hướng mà lực lượng tinh vân hắn cảm ứng được chỉ mất thời gian vài phút hắn đã tới chỗ có cảm giác mãnh liệt nhất chỗ này là một bãi rác rất lớn lâm vân cơ hồ không phí sức đã tìm được tưởng niệm mà hắn tặng cho hàn v ũ tích tưởng niệm vẫn t à n mát ra lực lượng tinh vân nhản nhạt chỉ là nó vô cùng bẩn thỉu khiến lâm vân đau lòng một hồi ngay cả tưởng niệm mình tặng cho nàng nàng cũng vứt đi chẳng lẽ mình lại không chịu nổi như vậy sao nếu nói mình không có cảm giác gì với hàn v ũ tích thì đó là nói phét s ư ớ hấp dẫn của hàn v ũ tích là rất lớn chỉ là vô lận từ góc độ nào mà nói hắn cũng không thể tiếp nhận phần tình cảm này hắn vũ tích đối với mình cũng là nước chảy vô tình mà thôi hiện tại còn vứt đi món quà sinh nhật mà mình tặng cho nàng thì đủ thấy địa vị của mình trong lòng nàng như thế nào nhưng trong lòng hắn hàn vũ tích đã chiếm vị trí gì hắn vô cùng tinh t ư ở n g tuyệt đối không phải giống như biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hắn chỉ là có vài việc hắn buộc bản thân mình không được nghĩ sâu hơn l â m v â n ảm đạm thở dài lấy ra một chai nước khoáng rửa sạch cái vòng cổ sau đó lại vận chuyển lực lượng tinh vân tẩy trừ cho bụi bám trên cái vòng trong nháy mắt tưởng niệm đã khôi phục lại như cũ chỉ là khả năng nó đã không còn là tưởng niệm của ngày trước đột nhiên hắn cảm thấy không có hứng thú đi liêu l i n h nữa càng không có thứ gì ở lại phần giang thôi thì trở về vậy đến lúc đó thì dùng pcb nguyên bản làm cũng được cùng lắm thì lại làm thêm một cái mạch điện kiểu mới đi hơn hai giờ mới tới được nhà ga phần giang thì trời đã hoàn toàn tối đen phòng trưng tâm hơn chín giờ tối chín rưỡi sẽ có xa lửa về phụng tân nhưng phải tranh thủ thời gian mua vé xa lửa nếu không hết vé thì lại phải đến ngày mai mới có thể trở về nhà ga phần giang quả nhiên so với lúc trước thì tốt hơn nhiều bởi vì hiện tại lâm vân còn chưa thấy cái loại giao hàng như lần trước muốn ở khách sạn hay không muốn ở nhà trọ hay không bán vé đây bán vé đây m à kệ tình trạng này duy trì bao lâu nhưng nó nói lên rằng chính phủ đã có sự quan tâm tới người dân điện thoại di động quá n đã được sạc đầy pin nhưng hắn còn chưa khởi động máy dù sao thì chỉ có vài người biết số điện thoại mình mà thôi điện thoại đối với lâm vân mà nói tác dụng lớn nhất chỉ để xem giờ lâm vân bật nguồn điện thoại chuẩn bị gọi cho hàn phúc nguyên chính là vừa mở điện thoại thì chuông liền vang lên hắn có chút bất ngờ chẳng lẽ trùng hợp như vậy s a o không biết là ai vậy tiếng chuông vang lên một lúc lâm vân đã cảm thấy không đúng hầu ca hầu ca ta là bát giới đây màu màu tới động bàn tơ đóng gạch hôm nay phải đánh chết à tiếng chuông quái quỷ gì vậy vì sao điện thoại của mình lại có tiếng chuông nhạc dọa người đến vậy chứ lâm vân không dám nghĩ nhiều vội vàng ấn nút nghe lâm vân p h ỏ n g trừng tiếng chuông này là do mình không cẩn thận đã cài nhầm vào nhưng mà những người chung quanh nghe thế đã cười vang thậm chí có mấy người còn muốn hỏi lâm vân lấy cái nhạc chuông ấy ở đâu nhấc điện thoại lên nghe nhưng đầu dây bên kia thật lâu không có tiếng nói chuyện Đang lúc mà Lâm Vân chuẩn lúc Lâm cúp mà máy bị tôi h nghe thấy ì lại giọng nói một n nhu, n kinh hỷ của m ộ tình cô gái. nghe liền Lâm Lâm Vân Lâm Vân liền nghe ra đây h ra như là tâm h h a n của tình ô không Tịnh biết Như, g việc có mà à n g ấy p ả i gọi điện thoại cho mấy ì tình n Tịnh Như h Tô tâm m ngày này rất kém chẳng những vì chuyện của công ty mà còn vì phụ thân và ông ngoại đều buộc nàng phải làm quen với thiếu gia của chủ tịch tập đoàn thị n h nguyên mặc dù mình không muốn đi làm chuyện này mình và vị thiếu gia thẩm cát kia chỉ gặp qua một lần chưa nói là quen biết huống hồ sâu trong nội tâm của nàng nàng còn chưa muốn yêu đương sớm như vậy mà dù cho là muốn yêu đương thì cũng phải tìm một người mình thích mới được biểu tỷ mưu di bởi vì có việc làm nên tạm thời bị điều đi tôi tình như lại không có mấy người bạn để có thể nói chuyện có một người bạn gái tốt nhất thì nàng đang ở yến kinh đường tử yên thì hiện tại lại rất bận biết điện thoại của lâm vân luôn tắt máy thế nhưng nàng nhiều lần vẫn không ngừng gọi điện thoại cho hắn hoàn toàn giống như một hành động vô thức giống như mỗi lần gọi điện cho lâm vân thì hình ảnh lần trước của hắn lại xuất hiện đem mình cứu ra vậy mặc dù biết có lẽ là do mình đọc quá nhiều chuyện tình cảm nên mới dở hơi như vậy nhưng nàng vẫn không ngừng bấm máy nghe tiếng số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được xin quý khách vuồng gọi lại sau tắt máy rồi lại gọi động tác này cứ liên tục giống như máy móc vậy nàng cũng không biết là vì sao phải gọi có lẽ nàng thích sự hy vọng và chờ đợi tuy điện thoại của lâm vân đã tắt máy vài tuần cái loại chờ đợi này rõ ràng là không thực tế nhưng tô tịnh như vẫn như cũ cứ vô ý thức làm không biết chán vào những giờ cố định chính là nàng nghĩ rất nhiều thậm chí ngay cả khi gọi điện thoại còn đang suy nghĩ tới việc khác nhưng thật không ngờ lần này điện thoại lại nối thông s ừ n g sốt một lúc mới giật mình kinh hỉ kêu lên lâm vân thật là xảo à không nghĩ tới anh vừa mới khởi động máy đã nhận được điện thoại của em có phải em định hẹn anh đi ăn cơm hay không lâm vân nghe thấy là thanh âm của tô tịnh như tâm tình chuyển biến tốt một chút đúng vậy em rất muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm nhưng biết cho dù lái ngồi máy bay từ phụng tân tới đây thì cũng tốn khá nhiều thời gian nên chỉ gọi điện thoại cho anh nói vài việc tô tịnh như đột nhiên ngừng lời rốt cuộc là nên nói chuyện gì đây vậy à không biết là tô mỹ nữ tìm anh có chuyện gì chỉ cần anh có thể làm được thì cho dù rơi vào nước sôi lửa bỏng lâm vân nói mấy câu thì tâm tình liền tốt trở lại nhưng vừa nói tới cho dù vào nước sôi lửa bỏng thì đã lấy ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh nhìn mình hắn đành phải xấu hổ cười trừ đứng lên rồi tới đại sảnh chờ xe để nói chuyện t ô tịnh như thì lại đỏ mặt chính nàng còn không biết là muốn nói chuyện gì với lâm vân chẳng lẽ lại nói là do mình vô thức bấm số gọi cho hắn mà thôi em t ô tịnh như thực sự xấu hổ nàng là người không biết nói dối nên hiện tại một c á c h cớ cũng không nghĩ ra được khuôn mặt đỏ bưng lên vì vội cũng may là không có ai ở đây nhìn nàng thật muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm à tốt vậy thì anh liền cho em một cơ hội ăn cơm ở chỗ nào nhưng phải nói trước là tiền anh mang trên người toàn là tiền của công ty mà anh làm người lại là rất trong sạch sẽ không lấy tiền công ty để mời mỹ nữ ăn cơm đâu cho nên lâm vân thấy tô tình như không trả lời liền biết tô mỹ nữ chỉ là vô tình gọi điện thoại mà thôi nàng ấy gọi mình chắc là không có chuyện gì hẳn là vì quá n h ả m chán tùy tiện tìm một số trong danh bạ để gọi l â m v â n cũng không đa tình mà cho rằng tô t ị n h như vừa gặp đã có ý với mình nhưng để tránh cho nàng xấu hổ cho nên hắn vẫn chủ động giúp nàng nói chuyện tô t ị n h như nhẹ nhàng thở ra chỗ ăn thì anh chọn đi khi nào anh tới phần giang thì gọi điện thoại cho em hiện tại anh có thể tới luôn cần gì phải đợi hôm nào bằng không đến lúc đó em lại quên thì sao lâm vân nghe thấy loa phát thanh nói là xe lửa đi phụng tân chuẩn bị khởi hành mà ngay cả vé mình còn chưa mua n ê n biết hôm nay đành phải ở đây một ngày vậy thì liền mời tô tịnh như đi ăn cơm miễn cho nàng ấy lại cảm thấy thiếu nợ mình à hiện tại anh có thể tới x o n tô tịnh như có chút kích động đương nhiên nếu không thì em nói địa chỉ nhà của anh của em anh tới đón em luôn lâm vân kỳ quái là vì sao tô tịnh như phải kích động như vậy chỉ là một bữa cơm báo đáp mà thôi cần gì phải xúc động như thế em ở biệt thự số mười bảy sơn trang bình hồ thuộc vào khu hoàn hồ gần với sơn trang hoàn hồ em sẽ ở cửa sơn trang bình hồ chờ anh tôi t ị n h Như nói xong lập tức cúp điện thoại vội vã chỉnh lý lại quần áo rồi đi ra cửa căn bản không có nghĩ tới vì sao lâm vân lại ở phần giang lâm vân cần điện thoại trong tay mà lắc đầu trong lòng tự nhủ lúc trước mình thấy tính cách của nàng ấy khá là ôn nhu nhỏ nhẹ vì sao hiện tại lại giống như muội muội của hàn vũ tích hấp tấp như vậy tôi không biết vì sao lần trước hàn vũ tích bị a quân tôi không biết vì sao lần trước t ô tình như bị bắt cóc nhưng lâm vân đoán chắc là có nguyên nhân t ô t ị n h như đã ở đó chờ mình vậy thì không nên đến trễ lâm vân liền gọi một chiếc taxi cũng may giờ này đã gần nửa đêm trên đường khá vắng cho nên rất nhanh hắn đã tới được cửa ra vào của sơn trang bình hồ thuộc khu hoàn hồ không nghĩ tới mình lại đi qua sơn trang hoàn hồ một lần nữa l ầ m r a chính là gia đình lớn nhất trong sơn trang hoàn hồ này nhưng khi đi qua sơn trang hoàn hồ thì thậm chí đến việc liếc mắt nhìn nơi đó hắn cũng không có hứng thú trong lòng hắn lâm ra dù sống hay chết cũng không liên quan gì tới hắn tiểu như cháu không thể ra ngoài tô đổng đã cảnh cáo không cho phép cháu ra ngoài rồi huống hồ tiểu di không có ở đây cháu đi ra ngoài một mình không phải quá nguy hiểm sao đừng làm cho a di khó xử chứ ngăn tô tịnh như lại là ôn di người đã nuôi nàng từ nhỏ đến lớn ôn di này là người chi kỷ nhất của tô tịnh như thời gian ôn nhi ở cùng với tô tịnh như còn lâu hơn cha mẹ của nàng rất nhiều trong nội tâm của tô tịnh như ôn di chính là người thân nhất của nàng chuyện của nàng có nhiều chuyện mẹ không biết nhưng ôn di lại biết ôn di cháu ra ngoài cửa sân trang là chờ bạn cháu bác không cần lo lắng lần trước chính là anh ấy đã cứu cháu vừa vặn hôm nay anh ấy tới phần giang cho nên cháu muốn mời anh ấy một bữa cơm cháu sẽ về sớm thôi tô tịnh như nói xong không đợi ôn di trả lời thì đã chạy như bay ôn di ở cùng tô tịnh như thời gian lâu như vậy cho nên bà ấy rất hiểu tính cách của nàng tô tịnh như tuy rằng bướng bỉnh nhưng là một nữ h à i tử ngoan ngoãn ôn nhu không nghĩ tới hôm nay con bé lại vội vàng như vậy mình còn chưa từng thấy qua con bé như thế bao giờ tiểu như cho dù cháu muốn đi ra ngoài thì cũng phải mặc thêm quần áo vào chứ. ôn di bỗng nhớ tới là tô tịnh như không mặc nhiều quần áo mà hiện tại đang là cuối xuân thời tiết vẫn lạnh nhưng tô tịnh như đã sớm bỏ dậy không thấy bóng dáng đâu lâm vân vừa xuống xe thì từ xa đã nhìn thấy tô tịnh như đứng ở cửa ra vào sơn trang mà nhìn quanh lâm vân còn nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên mặt nàng khi mình tới gần trong lòng tự nhủ có vẻ như cô bé này rất bức thiết muốn mời cơm thì phải t h ì ra anh đã ở phần giang em còn tưởng là anh gạt em tô tịnh như vui mừng chạy tới trước mặt lâm vân không còn vẻ thong dong đ i ể m tĩnh như trước lâm vân mỉm cười em còn chưa khẳng định anh ở phần giang vậy cần gì phải vội vã cúp điện thoại rồi ra ngoài trời như vậy chứ thật là bởi vì em sợ câu kế tiếp của anh là anh nói đùa cho nên nhưng em biết là anh sẽ không gạt em quả nhiên anh đã đến t ô tịnh như không biết vì sao mình lại nói ra suy nghĩ trong lòng lâm vân không biết phải nói gì đây không phải là bịt tai trộm chuông sao chẳng lẽ nàng ấy c ứ cúp điện thoại là mong muốn giúp trở thành hiện thực ư tuy nhiên hắn cũng có chút cảm động với lòng nhiệt tình của t ô tịnh như âm thầm nói lần này mình đáp ứng yêu cầu của nàng ấy là đúng rồi bằng không nàng ấy sẽ nhớ mãi không quên chuyện này anh nói tô mỹ nữ này em đi ra thì cũng thêm mặc thêm cái áo khoác chứ thời tiết vẫn còn lạnh nếu không em về lấy áo khoác đi anh ở chỗ này chờ em lâm vân thấy tô tịnh như chỉ mặc có một cái sơ mi đơn giản thoạt nhìn còn có vẻ rộng thùng thình liền khuyên nàng trở về lấy thêm áo không cần em cũng không thấy lạnh cả người còn đổ mồ hôi đây này chúng ta đi luôn thôi tô tịnh như nói xong liền đi về phía trước lâm vân đành phải theo sau không nghĩ tới mới đi vài bước tô tịnh như lại lui về đi song song với lâm vân ngoài trừ không nắm tay nhau thì trong ban đêm yên tĩnh này hai người quả thực rất giống như một đôi tình nhân tôi tịnh như hít một hơi dài trong lòng hoài nghi tất cả mọi thứ trước mắt có phải ảo ảnh hay không đã suy nghĩ tới hắn vô số lần rốt cuộc cũng có thể đi bên người hắn hiện tại nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn cảm nhận được sự yên tĩnh của trời đêm và hương vị tươi mát nhàn nhạt, nhạt, nhạt trên người lâm vân tôi tịnh như, như say như mê cho dù ngẫu nhiên có chiếc xe đi qua thì cũng không ảnh hưởng tới việc hưởng thụ sự yên lặng này của nàng lâm vân nhìn tô tịnh nhu càng ngày càng dựa gần vào mình trong lòng nghĩ tô tịnh như làm sao vậy biểu hiện của nàng giống như một con chim nhỏ muốn nép vào người mình đây chỉ là lần thứ hai mình nhìn thấy nàng chẳng lẽ hiện tại nữ sinh đều sùng bái ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao điều này có vẻ đúng giống như cô bé ninh vi kia vậy đúng rồi đã ở phần giang không biết có nên tới xem cô bé chút không chắc hẳn l ã o yêu rất chiếu cố nàng không đến mức gây khó khăn cho ninh vi tô mỹ nữ muốn ăn gì nào lâm vân cắt đứt sự im lặng à đúng rồi anh còn chưa ăn cơm nhỉ anh thích ăn cái gì thì em cũng ăn cái đó em không kén chọn đâu tôi t ị n h Như vội vàng phản ứng nói với lâm vân lâm vân há hốc mồm không biết nói gì thực sự là có chút bất đắc dĩ trong lòng tự nhủ là gọi điện thoại mấy lần đều nói mời mình ăn cơm khi mình tới thì nàng lại giống như quên hết thậm chí còn nói không kén ăn giống như phát hiện được sự mâu thuẫn trong lời nói của mình tôi t ị n h Như đỏ mặt vậy thì tới vạn vị lâu ăn cơm vậy lâm vân t h ẩ m nghĩ hay là thôi đi hai người ăn một bữa còn phải chạy tới vạn vị lâu nhớ tới cái món súp cá tiêu lần trước cùng vũ tích ăn ở quán hồ nam nó cũng khá ngon mà q u á n đ ấ y cách đây không xa đi tới đó cũng tốt anh đem tới một quán ăn ở hồ nam chúng ta ăn ở đó luôn n h á lâm vân nói xong nhìn về phía tô tịnh nhu muốn nghe ý kiến của nàng tốt vậy chúng ta đi thôi t ô tịnh như thậm chí còn chưa nghe rõ lời của lâm vân đã trực tiếp đồng ý lâm vân tự nhủ quả thực là ta mời nàng ăn cơm mới đúng chứ không phải là nàng mời tan ă cơm để cám ơn quán ăn hồ nam không xa lắm đi taxi hai mươi phút là tới lâm vân đi tới cái bàn lần trước cơ hồ là vô ý thức ngồi đúng vị trí cũ t ô tịnh như thì ngồi đối diện với lâm vân cũng chính là chỗ lần trước của hàn vũ tích ngơ ngác nhìn t ô tịnh như ngồi xuống lâm vân bỗng thấy bóng dáng lờ mờ của hàn vũ tích vẫn là chỗ này nhưng người không phải là người trước kia cũng chính là nơi này mình đã giúp vũ tích uống rượu trong ngày sinh nhật của nàng nhưng khi nâng chén rượu lên để chúc mừng thì mình lại không nói nên lời vẻ thất vọng và ánh mắt khổ sở của hàn vũ tích lúc trước vẫn như ở trước mắt lại nhớ tới khi m ì n h tặng cho nàng tưởng niệm nàng đã kinh hỉ mà bổ nhào vào người mình trước mắt hắn lại hiện lên khuôn mặt động lòng người mang theo một chút yêu thương của hàn vũ tích một cô gái như vậy một cô gái làm mình lo lắng một cô gái mà mình coi như là người thân nhất ở thế giới này lại tát mình một cái lúc đó mình không trách nàng có lẽ nàng có lý do của nàng kể cả khi nàng vứt tưởng niệm hắn cũng không trách nàng nàng có thể vẫn có lý do của nàng hiện tại tưởng niệm ở trong túi áo chẳng lẽ lúc mình đặt tên cái vòng cổ là tư liên thực sự không nghĩ tới tưởng niệm s a o nếu như mình nghĩ tới thì vì sao còn phải đặt tên hay là do mình không muốn thừa nhận mà thôi nếu như mình có thể làm được những gì mà mình nghĩ thì đâu cần phải tặng cho nàng ấy một cái vòng cổ tưởng niệm nàng làm những điều này mình có trách nàng không không có lâm vân minh bạch cho tới tận bây giờ hắn chưa từng trách qua hàn vũ tích một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy lại bị gia tộc bắt ép phải gả cho một gã tâm thần những năm này nàng hẳn là rất khổ n g a y tới đây lâm vân không thể không thừa nhận hàn vũ tích là nữ tử thứ hai khiến mình động tâm nhưng cho dù là mình thích nàng ấy đi chăng nữa nàng ấy đối với mình như thế nào trong nội tâm hắn rất tinh tường tát mình ở trước mặt người khác ném tưởng niệm vào bãi rác đã nói lên suy nghĩ của nàng ấy đối với mình mà cho dù nàng ấy có yêu mến mình đi chăng nữa thì mình có thể thế nào chứ bản thân mình vốn không thuộc về thế giới này có lẽ có một ngày mình sẽ phải rời khỏi nơi đây vĩnh viễn tô tịnh như vừa ngồi xuống đã thấy lâm vân nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt đầy mê ly khuôn mặt của tô tịnh như đỏ lên trong lòng tự nhủ hắn thật là không lễ phép nhưng trong nội tâm lại không có ý trách tội thậm chí còn có chút vui mừng nhưng qua một lát nàng cảm thấy không đúng con mắt của lâm vân nhìn chằm chằm vào mình nhưng ánh mắt rời rạc có vẻ như đang hồi tưởng lại cái gì đó nhất định là hắn đang xúc cảnh sinh tình chứ không phải là vì mình mà mê đắm tô tịnh như có trực giác rất mạnh nàng cảm thấy hiện tại lâm vân đang nhớ tới một người con gái khác không biết là cô gái nào hạnh phúc như vậy lại được lâm vân nhớ tới khuôn mặt của tô tịnh như lại đỏ chẳng lẽ là mình đã có cảm tình với lâm vân rồi s a o lắc lắc đầu sắc mặt có chút tái nhợt cho dù mình có hảo cảm với lâm vân nhưng hai người sẽ không đi đến đâu hết trừ phi hắn cũng là con cháu của một gia đình nhầu có nào đó như vậy thì ông ngoại và phụ thân còn có thể tiếp nhận lâm vân anh làm sao vậy t ô tịnh như chủ động cắt đứt suy nghĩ của lâm vân à đúng rồi còn chưa gọi món ăn lâm vân nghe t ô tịnh như hỏi mình mới phục hồi tinh thần lại tôi m ớ i nữ em thích ăn cay hay ăn nhẹ đây lâm vân thấy tô tịnh như nhìn mình với vẻ kỳ quái vội vàng hỏi lâm vân sau này anh cứ gọi em tịnh như là được tôi mỹ nữ có vẻ không được tự nhiên gọi món cay đi tô tịnh như cúi đầu không biết nghĩ gì từ trước tới nay nàng đều không thích ăn cay nhưng nàng đoán là lâm vân thích ăn cay cho nên liền nói mình cũng ăn cay lâm vân thì đương nhiên không biết là tô tịnh như cũng giống hàn vũ tích thích ăn những món thanh đạm c ô n tưởng rằng nàng cũng giống mình thích ăn món nào phải cay một chút nên không k h á c h khí trực tiếp gọi bảy tám món toàn đồ cay lâm vân thực sự đói bụng thức ăn vừa mới bưng lên hắn đã cúi đầu ăn hùng hộc như trâu tôi tình như nhìn bàn thức ăn toàn những món cay thực sự là không muốn ăn nhưng nàng nhìn lâm vân ăn có vẻ rất ngon lành lại sợ hắn biết là mình không ăn cay được cho nên cũng gấp vài món tôi tình như muốn ăn những món mà lâm vân thích chứ không nghĩ mỗi người lại ăn một kiểu Đó là lý là nàng do tâm tác thì quái cái cũng với hay gì hề không biết vì sao kiểu ăn vốn bình thường mà nàng rất ghét này đặt ở trên người lâm vân rõ ràng lại không có chút chán ghét nào còn vui vẻ gắp bài vón mà lâm vân đã nếm qua mặc dù nó khá là cay sao ăn ít vậy có phải không hợp khẩu vị không lâm vân thấy cả bàn thức ăn đã bị mình ăn quá nửa mà tô tịnh n h ư chỉ gấp vài cái rồi bỏ xuống lại ngơ ngác nhìn mình ăn tô tịnh như nghe thấy lâm vân nói vậy vành mắt liền đỏ lên lúc chiếc đũa vươn ra gấp thì nước mắt cũng thuận thế mà rơi xuống gỏ má trắng nõn lâm vân giật mình trong lòng tự nhủ tô tịnh như này làm sao vậy món ăn dù không ngon thì cũng không đến nỗi rơi nước mắt như vậy chứ tô tịnh như nhìn lâm vân không hề cố kỵ mà ăn cơm thì trong nội tâm chua xót tuy lâm vân chỉ cứu nàng một lần nhưng nàng đã nhớ tới hắn rất nhiều thậm chí vô số lần nàng mơ thấy có hoàng tử cưỡi bạch mã tới trước mặt mình rồi lại biến thành khuôn mặt của lâm vân trong tưởng tượng của nàng lâm vân đã trở thành một người hoàn mỹ h u n g hồ nàng có trực giác lâm vân không phải người tầm thường nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ vì một công việc nho nhỏ mà lưu lại vô số lần muốn ngửi lại hương vị tươi mát trên người hắn tới tận hôm nay nàng mới được mãn nguyện thế nhưng về sau sẽ thế nào đây lâm vân vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường của hắn mình thì phải nghe theo ý kiến của người trong gia đình tiếp xúc với cái tên thẩm cát kia thậm chí là còn có thể nhìn thấy bộ dáng ăn cơm này của lâm vân hay không nàng cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này với một người thanh niên bình thường đến không thể bình thường hơn này nàng là người luôn luôn nắm rõ cảm xúc của mình nhưng ở trước mặt lâm vân nàng lại không nói rõ ra được chỉ cảm thấy một sự bình yên tĩnh lặng ở bên trong chẳng lẽ là do mình ít tiếp xúc với con trai cho nên mới vậy hay là vì người này đã cứu mình một mạng bên tai liền truyền tới tiếng nhạc của quán em thường xuyên ngồi một mình nghĩ vẩn vơ em thường xuyên đứng lưu luyến ở cửa nhà anh em chỉ hy vọng anh có thể nhìn thấy em anh là người em yêu nhất trong đời kể cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy bóng hình của anh để cho em học làm người yêu của anh nhé hỡi người em yêu nhất đừng từ chối trái tim đầy lửa nóng này anh hãy mở lòng mình cho em một lần thôi để cho em làm một nữ nhân hạnh phúc người em yếu nhất trong đời nội tâm của tô tịnh như có chút bàng hoàng nàng bỏ đôi đũa xuống nằm xuống mặt bàn khóc nức nở nàng không biết nàng yêu nhất là ai có phải người lâm vân trước mặt này không nhưng nàng biết nàng không muốn tiếp cận cái tên thẩm cát kia lâm vân yên lặng nhìn tô tịnh như bỗng nhiên lại khóc nức nở trong nội tâm nghĩ lần sau không thể tới cái quán cơm này nữa lần đầu tới hàn vũ tích là như thế lần thứ hai tô tịnh như cũng là như thế vì sao mỗi lần ăn cơm đều muốn như vậy à người ta là con gái cho nên lâm vân không muốn hỏi hiện tại nàng ấy chắc là rất khó chịu nhưng mà mình làm sao có thể an ủi nàng đây tô tịnh như khóc một lúc khi ngẩng đầu lên thì trông thấy lâm vân đã bỏ đũa xuống nhìn mình chằm chằm nàng có chút ngượng ngùng nói thực xin lỗi đã ảnh hưởng tới anh ăn cơm giam suy nghĩ tới một chuyện buồn nên mới như vậy bây giờ thì không sao rồi anh tiếp tục ăn đi tô tịnh như nói xong nhìn lâm vân tuy đây là lần đầu nàng ở trước mặt một người không phải quen thuộc lắm mà khóc lóc nhưng cũng không phải là cảm thấy lúng túng bởi vì ở bên cạnh lâm vân nàng luôn cảm thấy sự yên lặng tự nhiên vừa khóc một trận tâm tình lại trở nên thoải mái ăn no rồi chỉ là tô m i nữ có vẻ như em mới ăn có một ít lâm vân thấy tâm tình của tô tịnh như đã tốt lên trong lòng mới thở phào một cái hắn sợ nhất là nữ nhân ở trước mặt mình khóc lóc em đã nói đừng gọi em là tô mỹ nữ mà còn gọi như vậy là em sẽ không khách khí tô tịnh như ra vẻ chết cứ cộng thêm nước mắt trên mặt còn chưa lau đi lâm vân đột nhiên có cảm giác muốn cười cô nàng này vẫn chỉ là một thiếu nữ mới trưởng thành mà thôi vậy mà suốt ngày cứ bày ra cái biểu lộ thành thục ổn trọng không biết cô nàng có mệt không nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt của lâm vân mặt tô tịnh nhu càng đỏ hơn chỉ biết cúi đầu chẳng lẽ hắn đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng mình s a o lại cầm lấy chiếc đũa dùng sức đút những món cay vào miệng lâm vân nhìn tô tịnh như hung hăng ăn cơm như vậy không khỏi âm thầm tán thưởng cô nàng này có mỹ mạo không thua kém h ẳ n vũ tích chút nào làn da trắng nõn bị ánh đèn màu vàng chiếu tới càng có thêm mờ ảo cao quý thanh nhã lại kết hợp với nhau thực sự là một mỹ nhân quyến rũ cảm thấy lâm vân đang nhìn mình mặt tô tịnh như lại đỏ chỉ để ý dùng bữa chứ không dám ngẩng đầu lên nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng trực giác nói cho nàng biết lần này là lâm vân thực sự nhìn mình chứ không phải nghĩ tới người con gái khác anh nói tịnh như này em chỉ ăn thức ăn không ăn cơm không sợ cay xé lưỡi sao lâm vân vừa nói xong t ô tịnh như cũng cảm giác thấy vị cay sọc thẳng lên liền ho khan kịch liệt đồng thời trong bụng nóng như bị lửa thiêu lâm vân vội vàng đưa cho nàng một cốc nước t ô tịnh như uống một ngụm lớn mới hết ho khan nhưng trong bụng vẫn không thoải mái nếu không thì chúng ta đi thôi lâm vân thấy tô tịnh như có chút tâm sự dù sao cơm cũng đã ăn no coi như nàng đã hoàn thành mong muốn mời mình bữa cơm giờ thì đưa nàng ấy về ngày mai có thể đi tới chỗ ninh vi xem thuận tiện hỏi lão yêu xem đã đi chưa mặc dù là tô tịnh như nói mời lâm vân ăn cơm nhưng sau khi ăn xong vẫn là do lâm vân trả tiền có lẽ nàng đã quên b é n mất mình phải là người thanh toán đi ra quán cơm thì đã mười hai giờ đêm một cơn gió lạnh thổi tới tô tịnh như ôm vai rung mình một cái lâm vân thấy thế vội vàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cho nàng tô tịnh như sợ cái áo khoác của lâm vân cảm nhận được nhiệt độ còn lưu lại của hắn trong nội tâm rất ấm áp nàng chỉ ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại tuy rất muốn khoác chiếc áo của lâm vân nhưng lại sợ lâm vân bị lạnh không sao em cũng biết bản lãnh của anh mà em cứ mặc đi lâm vân ngăn cản tô tịnh nhu cởi áo vậy thì được rồi tô tịnh nhu rất thích cảm giác khi mình mặc áo khoác của hắn nhớ tới lúc trước lâm vân cứu mình và di tỷ nghĩ thầm có lẽ h ắ n là người luyện võ lên xe đi anh tiễn em về lâm vân gọi một chiếc taxi nói với tô tịnh như tuy tô tịnh như hy vọng có thể đi bộ thêm một đoạn nhưng nàng không nghĩ ra được cái cớ nào để đi cùng với hắn xe rất nhanh đã tới x u â n trang bình hồ tô tịnh như xuống xe đang nghĩ có nên mời lâm vân vào nhà ngồi một lát không nhưng sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi vội vàng nói lời chào tạm biệt với lâm vân rồi chạy tới khu biệt thự lâm vân trông thấy có vài người trung niên đang đứng cửa nói chuyện gì đó bên cạnh còn có bảy tám nam tử cao to trong đó có một trung niên giống như đang chỉ trỏ phân phó mấy nam tử cao to nghe xong định rời đi lúc này tô tịnh như đã chạy tới đám người kia họ thấy tô tịnh như chạy tới đều lùi về sau lưng người trung niên ba ba tô tịnh như đi tới gần người trung niên sợ hãi gọi một câu hử con còn biết trở về cơ đấy nhìn bộ dạng của con hiện tại đi vào nhà nói chuyện đám người liền biến mất trong tầm mắt của lâm vân lâm vân nhớ tới cái áo khoác của mình còn ở trên người tô tịnh như nhưng hắn cũng chẳng muốn đòi về lắc đầu chuẩn bị rời đi rồi gọi điện thoại cho lão yêu nhưng vừa sờ vào túi thì liền biết là hỏng bét điện thoại di động một ít tiền và thẻ ngân hàng đều đang ở trong áo khoác trên người quán hiện tại ngoài quần áo ra chẳng còn con mẹ gì đột nhiên lâm vân giật mình những thứ kia không có cũng không sao nhưng cái vòng cổ mình cũng để luôn trong đó nên tranh thủ tim lăng lấy lại kéo khoác nhớ lại lúc trước tô tịnh như nói nhà nàng ở biệt thự số mười bảy hay hai mươi bảy gì đó vì trước vòng cổ này lâm vân không chút do dự đi tới cửa ra vào của sơn trang bình hồ không ngờ là khi hắn bị bảo vệ ngăn cản không cho vào lâm vân thở dài cũng không thể đánh với người bảo vệ này xem ra đành phải tới công ty để tìm đường tử yên vậy rời khỏi sơn trang bình hồ lâm vân không có tiền gọi xe cũng không biết số điện thoại của lão yêu đành phải đi bộ trong lòng nghĩ nên qua đêm nay như thế nào đây chẳng lẽ là phải tìm một chỗ tu luyện cả đêm sau lâm khải lâm vân đi tới khu vực phụ cận của sơn trang hoàn hồ thì trông thấy lâm khải đi cùng với một người bảo tiêu đang lung lay lật khật trở về khu biệt thự hoàn hồ nếu không phải gặp lại người này thì lâm vân sớm hay muộn cũng quên mất y không ngờ lại gặp được y ở đây cũng không nghĩ nhiều lập tức lấy một kéo sơ mi đen che kín mặt của mình lại chỉ để hở có mỗi đôi mắt rồi bước nhanh tới phía lâm khải chặn vị anh trai trên danh nghĩa của mình lại sở dĩ che mặt là bởi vì lâm vân không muốn y nhận ra cút ngay lâm khải thấy có người chặn đường mình không cần nhìn là ai đã trực tiếp quát lên nhưng người bảo tiêu bên cạnh hắn lại nhìn thấy là một tên thanh niên che mặt nhất định là tới đây gây sự liền tiến lên muốn bảo vệ lâm khải lâm vân không trả lời khi vị bảo tiêu kia còn chưa kịp phản ứng đã bị lâm vân dùng một cước đạp văng xa mấy mét bảo tiêu này bổ nhào xuống mặt đất trong lòng vô cùng hoảng sợ người đá mình này tuyệt đối là một cao thủ tốc độ ra chân của hắn quá nhanh mình còn chưa từng thấy ai đá nhanh như hắn rõ ràng là nhìn thấy hắn giơ chân lên nhưng lại không kịp làm ra phản ứng thì đã bị đạp bay ra ngoài không nhúc nhích được lâm khải lúc này mới phát hiện là không bình thường ngẩng khuôn mặt say khướt nhìn nam tử che mặt thấy ánh mắt của hắn lạnh như băng thì rượu say đã tỉnh một nửa ngươi là ai đừng có làm bậy ta là người của lâm ra lâm khải vội vàng lui về phía sau quát lâm vân cười lạnh một tiếng tiến lên phía trước liền một cước đạp ngã lâm khải lâm khải lập tức lăn ra đất đau đớn đến nỗi không nói được lời van xin chỉ kêu lên ồ ồ dám đánh chủ ý với vũ tích dù thế nào thì nàng ấy cũng là vợ của ta lâm vân nghĩ tới đây liền không lưu t ì n h giẫm đoạn hai chân và hai tay của lâm khải p h ò n g chừng cho dù có được chữa trị thì cũng trở thành người tàn phế lâm vân không lấy mạng của y không phải là do không dám mà là hiện tại thực lực của hắn còn chưa cao vạn nhất khiêu khích lửa giận của lâm ra thì về sau mình rất khó yên tĩnh mà tu luyện nhìn lâm vân n g h n h ngang rời đi tên bảo tiêu mới dám đứng lên đi tới chỗ lâm khải nhưng nhìn tình cảnh của vị thiếu gia lâm khải này y sợ tới mức hận không thể trốn luôn đi người mình cần bảo vệ thì tay chân gãy nát mà mình thì lại bình yên vô sự y biết lần này mình xong đời rồi lâm vân thu thập lâm khải tâm tình cũng thư sướng rất nhiều đối với một tên gia hỏa dám bắt nạt nữ nhân của hắn thì hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình bất luận là ai cũng vậy lâm viễn trương nhìn đứa con bị đánh gãy chân tay mà vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì lập tức phái người truy tìm thủ phạm cho ta đồng thời thông chi cho ngạn cục trưởng bảo y lập tức phái người phong tỏa khu vực phụ cận Ừ, dám đánh người của lâm gia ta thực muốn biết cả n à o to gan như vậy lâm viễn trương lạnh lùng hạ lệnh bàn tay cầm c h é n t r à đã nổi cả gân xanh có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng ông ta hiện tại lâm gia còn có thế lực dám có người đến đầy thách thức nếu như lão gia tử về hưu thì chẳng phải ai cũng có thể ỉa lên đầu lâm ra hay sao cả phần giang trong một thời gian ngắn gà bay chó chạy xe cảnh sát không ngừng kêu gào rồi tuần tiễu khắp ngõ lớn ngõ nhỏ tất cả khách sạn và phòng trọ đều bị tra xét lâm vân nghe thấy tiếng xe cảnh sát qua lại trong lòng cười lạnh quả nhiên tên lâm khải kia ở trong mắt lâm viễn trương còn có địa vị cao hơn mình nhiều mình mất tích thì không thấy thằng bỏ mẹ nào đi tìm nhưng lâm khải bị người ta đánh thì huy động toàn bộ cảnh sát của thành phố chó chết thật lâm vân Lâm â v ngồi n ở một cái ghế đá ven đường hắn đang suy nghĩ nên đi đâu để ngủ qua đêm nay thì nghe thấy có tiếng người gọi mình lâm vân ngẩng đầu nhìn xem hóa ra là thẩm quân và một cô gái hắn không biết hai người chính là đang tay trong tay đi qua chỗ lâm vân đã trễ như vậy hai người còn du đ á n g ở ngoài đường đối với thẩm quân lâm vân không quấn tượng tốt gì nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đánh y dù sao y cũng chỉ muốn theo đuổi hàn vũ tích mà thôi còn chưa làm ra chuyện xấu gì nhưng nghĩ tới sắc mặt hai người bằng hữu của y liền biết tên thẩm quân này cũng chưa chắc là không có ý đồ xấu gì với hàn vũ tích cho nên không khỏi hử lạnh một tiếng ngà t h a y lâm vân hử lạnh thẩm quân sợ tới nỗi toát mồ hôi lạnh cả người trong lòng nói mình thật không may đã trễ như vầy còn gặp phải tên sát thần này sớm biết như vậy cho dù đánh chết y cũng không đi qua chỗ này tìm mẹ nó cái nhà nghỉ r ú t vào không phải xong rồi s a o về sự lợi hại của lâm vân hiện tại y đã quá rõ ràng phụ thân của trần giã quả thực đã bị kỷ uy mời đi uống trà còn phụ thân của lý đông tiền thì mất chức tất cả chỉ vì một câu nói tùy tiện của người trước mặt này mà một vị cục trưởng và một vị viện trưởng đã bị cách chức điều tra cho nên thẩm quân sợ lâm vân tới tận xương tận cốt mỗi lần nhìn thấy hàn vũ tích đều phải lánh đi trong lòng không chỉ một lần mắng lâm vân n à y dạ heo ăn thịt hổ đã lợi hại như vậy thì cần gì phải để cho lão bà tới một công ty nho nhỏ để làm việc cơ chứ mặc cho phần giang này náo lật cả trời lâm vân tới chỗ công viên lần trước làm cái vòng cổ tặng sinh nhật cho hàn vũ tích để tu luyện cả đêm không ngủ nhưng tinh thần hắn vẫn rất tốt từ hôm qua gặp thẩm quân chỉ một cái hừ lạnh đã biết tên thẩm quân kia sẽ không dám tới làm phiền hàn vũ tích nữa nên cũng liền mặc kệ hắn trực tiếp đứng dậy tới đây tu luyện nhưng hắn không biết thẩm quân đã bị hắn dọa chảy mồ hôi lạnh đầm đìa một mực chứng kiến lâm vân rời đi hắn mới bình tĩnh lại nhưng trái tim còn đập thình thịch mấy ngày nay thần sắc của tống lôi cũng đều rất t i ể u tụy cả tống gia đều rơi trong không khí trầm lặng ngũ thải phì bị thất lạc chính là một đả kích trí mạng với tống gia họ đã xem băng ghi hình ở nhà ga phần giang mấy lần chỉ l à mờ trông thấy bóng lưng của lâm vân còn nữ tặc kia thì hoàn toàn không thấy hiện tại trên người lâm vân lại không có xu nào buổi sáng cũng không có tiền mua thức ăn hắn đành phải tới tòa nhà kim thành sau đó gọi điện thoại cho tô tịnh như bảo nàng trả lại áo khoác cho mình bóng lưng của lâm vân đã được tống lôi nhìn ở trong băng ghi hình vô số lần thậm chí ngay cả trong mơ cũng xuất hiện cái bóng lưng đó không phải là nàng có ấn tượng tốt đối với lâm vân mà là vì lâm vân có quan hệ tới việc trộm ngũ thải phỉ có lẽ tìm được hắn hắn có thể cung cấp một ít đặc thù của nữ tạc kia nhưng khiến tống lôi không thể tin được là hôm nay nàng lại nhìn thấy bóng lưng của lâm vân rồi rồi con mắt còn tưởng mình nhìn lầm hoặc là do băng ghi hình nhìn quá nhiều mà khiến mình sinh rào rác tối hôm qua xe cảnh sát ở phần giang kêu inh ỏi cả đêm khiến tống lôi vốn đã khó ngủ càng thêm mất ngủ n a y mắt thấy bóng lưng của lâm vân sắp biến mất tống lôi liền gấp lên dùng sức chạy nhanh tới gọi to hiện tại là buổi sáng nên trên đường cái có nhiều xe cộ và người đi đường cho dù lâm vân nghe thấy tiếng này hắn cũng không biết là người khác gọi mình hiện tại hắn chỉ muốn sớm lấy lại đồ đạc tuy đi có vẻ t h ô n g thả nhưng tốc độ không chậm buổi sáng người đi làm và xe cộ qua lại rất nhiều mắt thấy lâm vân đã sắp biến mất trong đám người tống lôi cực kỳ sốt u ruột nhất thời không thể đi tới được bên gần lâm vân lão công anh đừng bỏ em ngay cả áo khoác anh cũng không muốn mà cứ thế bỏ em đi s a o cho dù anh muốn rời xa em thì cũng phải mặc áo khoác vào đã chứ, lão công tống lôi cực kỳ nốt sốt u ruột mắt thấy trong đám đông chỉ có mỗi lâm vân là không mặc áo khoác trong cái khó ló cái khôn n à n g l i ề n gọi hắn là lão công không thể không nói thích xem náo nhiệt chính là truyền thống tốt đẹp của người hoa tống lôi vừa nói một tiếng lão công đừng bỏ em thì cơ hội ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào trên người tống lôi khiến cho dòng người dần dần tụ lại ở phía trước người lâm vân lâm vân cũng nghe thấy tiếng kêu này trong nội tâm âm thầm buồn cười chẳng lẽ lại xuất hiện một tên trần thế mỹ nữa s a o tuy nhiên từ trước tới nay hắn đều không có thói quen muốn xem náo nhiệt vẫn tiếp tục không nhanh không chậm mà đi người này thật là mặc kệ lão bà của mình như vậy rồi đi mà coi như không có chuyện gì à đúng vậy à ngươi xem còn đeo một cái túi rách nát mà rời khỏi nhà cô gái kia cũng thật xinh đẹp chồng bỏ đi nhưng vẫn còn lo lắng cho chồng không quá khoác m ặ t thật là một cô gái tốt h ừ cái loại n à m nhân như vậy thì cần quái gì cô gái này cũng thật là nếu l à ta thì bỏ quách mẹ cho xong thậm chí có người trực tiếp ngăn cản lâm vân lâm vân nhìn người này ngăn cản mình lại nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của đám người chung quanh sao còn không biết là mình bị v u vạ lâm vân quay đầu lại nhìn thấy tống lôi lập tức nhận ra cô ta chính là nữ tử đeo khẩu trang trên xa lửa chỉ là hôm nay cô ta không đeo khẩu trang trong lòng tự nhủ nguyên lai、like、là cô ta cô ta tìm mình có chuyện gì đoán chừng là vì viên ngũ thải phỉ kia ừ vật kia cũng không phải là ta lấy trộm rõ ràng lại dùng cái biện pháp này để gọi ta lại thế nhưng nhìn thấy có vài thanh niên nhiệt huyết kiểu trẻ trâu vốn có vẻ như chuẩn bị ra tay trượng nghĩa trong lòng tự nhủ mặc dù đạo đức xã hội của hoa hạ quốc càng ngày càng kém nhưng vẫn có một ít người nhiệt tâm lâm vân có chút không vui đi tới trước mặt tống lôi cô còn biết ta là chồng cô cơ đấy đêm nào cũng không cho ta động vào người cô vậy thì ta cần một người vợ như cô làm gì không cho ta đụng vào còn chưa tính lại còn câu kết với mấy tên mặt trắng ở công ty làm bệnh không bỏ đi chẳng lẽ ở lại để chịu ấ t ức sau lâm vân ra vẻ ủy khuất lớn tiếng chất vấn tống lôi người xung quanh nghe lâm vân nói vậy đều lộ ra thần sắc à thì ra là thế khó trách người nam nhân này muốn bỏ nhà ra đi cho dù là người khác cũng làm sao mà chịu được khi bị vợ cắm r ư n g ta đã nói rồi mà các ngươi chỉ biết tin lời một phía chứ có biết chân tướng của nó như thế nào đâu vừa nãy ta thấy ngươi nói khác mà Ừ, kỳ thực chồng của cô gái kia cũng là tiểu bạch kiếm đúng là xá cận cầu viễn toàn là cái loại bỏ gần lấy xa hay là bụt chùa nhà không thiêng có một người vợ như vậy thì ta cũng sẽ không muốn đâu đúng vậy thấy không phải đợi chồng của mình bỏ nhà đi thì cô ta mới biết hối hận sắc mặt tống lôi lúc trắng lúc đỏ hàm răng cơ hồ cắn chặt lại hận không thể tát cho lâm vân một cái nhưng thấy lâm vân nói xong lại muốn tiếp tục rời đi vội vàng tóm lấy ống tay áo của lâm vân anh đừng đi không đi thì làm gì trở về lại phải ngủ một mình nhìn cô đi ra ngoài cầu kết với cả khác sau h ừ lâm vân tức giận nói nhưng trong lòng lại ám sướng dám đổ vạ cho ông mày hôm nay cho cô biết cái gì mới gọi là đổ vạ cao thủ đối với nữ nhân đeo khẩu trang này hắn không có chút hào cảm nào cô ta chính là một người chỉ thích tự nhận mình cao cao tại thượng còn người khác chỉ là rác rưởi mà thôi nếu không phải vì muốn trả lại ngũ thải phỉ cho cô ta lâm vân cũng chẳng muốn cùng cô ta nói nhảm đã như cô ta muốn đổ vạ cho mình vậy thì mình cũng đáp trả lại cái loại người này không trải qua chút giáo huấn thì còn cho mình là đám mê trên trời vậy thì chúng ta về trước hắn nói tống lôi nhẫn nhịn tức giận hận không thể một cước đá vào háng của lâm vân trong nội tâm còn âm thầm nói quả nhiên mình không nhìn lầm hắn hắn đích thực là một tên lưu manh vì sao ta phải về thật là kỳ quái ta đã nói ra hết rồi mà không thấy cô cam đoàn cam kết cái gì cả vậy thì ta về làm gì để bị cô khinh bỉ sau lâm vân phất tay ra khỏi tống lôi giả vờ muốn đi Đám người xung quanh nghe lâm vân nói vậy lại tiếp tục nghị luận mà đa số mọi người đều ủng hộ lâm vân còn về phía tống lôi thì chỉ có ánh mắt khinh bỉ ném cho nàng anh trở về em sẽ ngủ với anh không đi thông đồng với tiểu bạch kiếm nữa anh trở về với em đi tống lôi đột nhiên mang theo vẻ nức nở dùng sức kêu gào trong mắt đã tràn đầy nước mắt lâm vân thấy giáo huấn đã đủ liền thu tay được rồi vậy thì anh về người xung quanh thấy cặp vợ chồng này đã đi xa nghĩ tới câu nói của người vợ anh trở về em sẽ ngủ với anh rất nhiều người đã bộc phát ra những tiếng cười hèn mọn bỉ ổi nghe thấy tiếng cười đằng sau tống lôi tức giận đến phát run nước mắt r ạ o do ủy khuất cũng rơi đầy mặt tống lôi đi trước lâm vân không nói một lời lâm vân thấy chỗ này còn nhiều người cho nên cũng im lặng cuối cùng tới một chỗ khá yên tĩnh tống lôi dừng lại quay người lạnh lùng nói với lâm vân người kể lại chi tiết và đặc thù của nữ tặc trên xe lửa cho ta biết còn giá tiền tùy ngươi báo tống lôi lạnh lùng nói chuyện nước mắt vẫn còn chưa khô lâm vân không nói gì chỉ cầm cái hộp màu trắng trong cái bọc kia ném cho tống lôi giống như vứt một món đồ bỏ đi từ nay về sau đừng có làm phiền ta nữa đừng tưởng mình là trâu là chó ngươi cảm thấy n g ư ờ i rất giỏi ở nhà ngươi nhưng trong mắt ta n g ư ờ i không là cái gì cả chỉ là đống phân à lúc nãy chỉ cần ngươi giống như ở trên xe lửa gọi ta là lưu manh là được không cần phải khóc lóc gọi ta là chồng ta là người đã có vợ sẽ không bị câu dẫn đâu lâm vân nói xong cũng chẳng thèm để ý tới tống lôi mà trực tiếp đi thẳng tống lôi cầm cái hộp màu trắng bạc trong tay nhìn lâm vân rời đi không biết phải nói gì những lời vừa rồi của hắn làm cho nàng tức giận muốn thổ huyết không phải thầm mắng mình thật ngu ngốc vì sao không làm như lời hắn nói kêu to là lưu manh vì mải suy nghĩ chuyện vừa rồi cho nên khi lâm vân biến mất nàng mới nhớ tới cái hộp trong tay vội vàng mở ra ngũ thải phỉ tống l ồ i ngây dại mặc dù nàng chưa từng thấy qua ngũ thải phỉ nhưng vừa mở cái hộp ra liền biết ngay đây nhất định là ngũ thải phỉ rồi chăm cai ngàn đắng đi tìm thật không ngờ lại đơn giản lấy vẻ như vậy nàng thậm chí có cảm giác không chân thực dùng sức lắc đầu nắm chặt cái hộp trong tay mới khẳng định đây là sự thực một loại hưng phấn và kích động khó nói nên lời s ô n g lên đầu cảm giác bị khuất nhục đến khắc cốt minh tâm vừa rồi đã lập tức biến mất người kia là ai lại có thể coi thứ quý trọng như vậy là đồ bỏ mà trả lại cho mình rốt cuộc hắn là ai cha con đã tìm thấy vũ thải phỉ rồi tống lôi vội vàng cất cái hộp ngay lập tức điện cho phụ thân ở chỗ nào ở chỗ nào mau nói cho cha biết bên kia chuyển tới tiếng nói vội vã mang theo sự run rẩy của phụ thân tống duy sơn có lẽ khi nghe được tin này tâm tình ông ta còn kích động hơn tống lôi rất nhiều hiện tại nó đang ở trong tay con tống lôi nghe thấy thanh âm phụ thân có chút kích động và t i ể u tụy trong nội tâm lại khổ sở oán hận với lâm vân cũng theo đó mà biến mất ngược lại có chút cảm kích Cái Còn gì? p hai nguyên vị trí đó. Đừng đi đâu cả. Phụ ủ Tống l ô vừa giờ t l i điện thoại. Thấy phụ thân không hỏi gì thêm, liền biết là ông đang phái người tới. Gia Lôi lên thân không ông đang Động Tống nhanh, cúp tác của tống Gia rất nhanh. Tống lôi vừa nói chuyện có cả. cũng Thấy thêm, phụ thoại ngay gì vừa Người cũng đã chạy tới. Tống rất nói đã sau tống duy sơn và các thành viên chủ chốt của tống g i a yến kinh đã đáp máy bay tới phần giang đồng thời anh hai của tống lôi cũng mang theo người đi máy bay từ phụng tân tới phần giang Khi không Kinh thải phỉ, tống Duy Sơn liền quyết định thành phải Phần chọn Lôi nói liền Gia tới Yến Kinh nữa, mà toàn bộ thành viên Gia tới Giang, Tống tìm Tống quyết Tống toàn trung tâm của Tống ngũ Sơn mang Yến nữa, lựa mà được đều của Duy bộ ở Phần Giang để liên lạc với gia với để lạc Roodwell. tộc、Routwell. Ở khu biệt thự cảnh thành thành phố phần giang biệt thự của anh cả tống lôi tống huy ở chỗ này tuy nhiên hiện tại trong phòng khách của ngôi biệt thự đã ngồi đầy người toàn bộ là thành viên trung tâm của tống gia xung quanh biệt thự được bảo vệ chật như nêm cối toàn bộ tinh anh mà tống gia có thể xuất động đều đã đến đây đã liên lạc với gia tộc rốt o e l o chưa tống duy sơn là gia chủ của tống gia thấy các thành viên chủ yếu đã đến đủ liền trầm rộng nói đã liên lạc rồi gia tộc rốt o e l o đã phái người tới phần giang rạng sáng ngày mai là có thể gặp mặt nói chuyện là một nam tử trung niên sau khi nói xong lập tức cúi đầu nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện là có một người ngồi đó y gọi là tống khổ ngoài t r ừ một vài thành viên hạch tâm của tống gia căn bản không có ai biết là y là ai tống khổ là một cô nhi mà tống cách thu dưỡng từng được tống cách bồi dưỡng rồi sau đó đưa tới mỹ và anh để du học hiện tại y là người mà tống duy sơn tin cậy nhất có chức vị tương đương với đại quản gia của tống gia người ngoài rất ít người biết được tống khổ chỉ có một số nhân vật tai to mặt lớn của gia tộc mới ngẫu nhiên biết một chút tin tức của y đây đều là những tin tức lấy được khi tống gia còn hưng thịnh tiểu lôi con miêu tả lại những đặc điểm của người đã trả lại cái hộp cho con sau khi phân phó công việc tống duy sơn liền nhìn tống lôi hỏi ngày đó ở trên xe lửa con và hắn ngồi cạnh nhau để cho con cảm thấy kỳ quái chính là hắn lên xe ngồi bốn tiếng mà chỉ một mực nhắm mắt dưỡng thần ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích mãi cho đến khi con muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng khi con đứng dậy thật không ngờ hắn đã đứng ra một bên con chưa thấy động tác của hắn thế nào lúc đầu con tưởng là hắn làm bộ nhưng hiện tại nghĩ lại thì thấy không phải về sau hắn bắt được một cô gái trẻ tuổi hắn nói cô ta trộm đồ đạc của con con cho rằng hắn chỉ muốn lấy cớ để tiếp cận con cho nên giận dữ mắng mỏ một phen khi thấy con mắng hắn hắn liền thả nữ tử kia con nói là hắn nhìn lầm con không để ý tới hắn nữa tiếp tục đi vào nhà vệ sinh lúc trở lại thì không ngồi xuống ghế cũ nữa nhưng hiện tại nhớ lại thì đáng ra đồ vật phải bị nữ tặc kia trộm đi mới đúng không biết vì sao lại nằm trong tay hắn càng làm con kỳ quái chính là hôm nay hắn trông thấy con liền không có chút do dự trả lại cái hộp giống như cái hộp này chỉ là một thứ đồ mà hắn muốn vứt đi vậy tuy ố n g lôi tóm tắt từ đ ầ tới với cuối giả phải nói ra những lời chỉ lược còn buộc muốn mình hắn hắn những như hắn là vợ bỏ, bị mạo ngủ ra tống duy sơn đã nghe tống lôi kể lại nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ nói người kia coi ngũ thải phỉ như đ ò i bỏ đi thì tống duy sơn có chút không tin dù gia cảnh của người kia rất giàu có dù hắn có là tỷ phú thế giới thì c h ẳ n g nữa nhưng khi có ngũ thải phỉ trong tay cũng không thể coi một viên ngọc như đồ bỏ huống hồ nghe tống lôi miêu tả điều kiện của người kia không phải là tốt lắm thậm chí quần áo trên người hắn mặc chỉ có vài chục nguyên mà thôi vậy thì làm sao có thể không có lòng tham muốn lấy ngũ thải phỉ làm của riêng tống duy sơn lần nữa lâm vào trầm tư mọi người thấy chuyện này thế nào tống duy sơn suy tư một lúc nhưng không nghĩ ra được nguyên nhân đành hỏi những người còn lại chà có thể người kia không biết giá trị của ngũ thải phỉ đi nghe ta muội miêu tả hắn không giống như cả có tiền không biết giá trị của ngũ thải phỉ cũng là bình thường nói chuyện là tống hoàng anh hai của tống lôi điều này là không thể cho dù hắn rất nghèo nhưng bề ngoài của viên ngũ thải phỉ này đẹp đẽ như vậy còn không nhìn ra sao hơn nữa theo như lời tiểu lôi nói ngũ thải phỉ đã bị một nữ tặc lấy đi vì sao lại xuất hiện trong tay người này điều này chứng tỏ hắn không phải người bình thường chú tư của tống lôi tống duy hà lập tức phản đối ý kiến của tống hoàng tống duy sơn gật đầu ông ta đồng ý với cách nhìn này của duy hà còn thì lại có c á c h nhìn khác nói chuyện là tống lôi thấy tống lôi có cái nhìn khác mọi người đều đưa mắt nhìn về phía nàng con cho rằng người kia thực sự coi ngũ thải phỉ như đồ bỏ đi tống lôi nói xong trong lòng nghĩ tới cái thần thái của lâm vân khi ném ngũ thải phỉ cho mình còn có ánh mắt của hắn nhìn về phía mình đột nhiên nàng cảm thấy có chút ủy khuất rõ ràng trên đường cái trước mặt nhiều người như vậy hắn lại để cho mình nói ra những lời thật mất mặt mặc dù không có ai nhận ra mình nhưng người này quả thực quá ghê tởm à tiểu lôi vì sao cháu lại nghĩ vậy tống duy hà nghe tống lôi nói thế liền nhìn nàng hỏi không vì sao cả chỉ là một loại cảm giác kể từ khi biết hắn không phải là loại người như vậy thì con liền cảm thấy hắn là người không để ngũ thải phỉ vào trong mắt lúc hắn ném ngũ thải phỉ cho con thân sắc của hắn về sau con thậm chí còn cho rằng là một viên ngọc giả hơn nữa tống lôi không nói thêm trong lòng còn nghĩ hơn nữa tên này là một người không chịu ăn thiệt thòi mình chỉ đổ vạ cho hắn chút xíu mà hắn lại làm cho mình phải bối rối như vậy tống duy hà vừa định hỏi hơn nữa cái gì nhưng nhìn sắc mặt tống lôi có chút không đúng vội vàng im lặng y nghĩ một vật quý trọng như vậy tùy tiện liền giao cho tống lôi chả lẽ hắn và tống lôi đã có quan hệ gì sau nhưng loại lời này y không hỏi thì tốt hơn những người đây đều là hạng người giỏi tính kế nhìn thấy biểu lộ lúc nói chuyện của tống lôi như vậy cũng đều có cùng suy nghĩ như tống duy hà có mấy người thậm chí cho rằng tống lôi vì gia tộc mà đã hiến thân mình cho người kia cho nên bọn hắn rất tán thưởng tinh thần này của tống lôi còn về lâm vân thì lại càng là hận ý chuyện này tạm thời cứ để qua một bên người đưa ngũ thải phỉ cho tống lôi vô luận là người thế nào thì chắc chắn cũng không đơn giản từ nay về sau mọi người cẩn thận chú ý hơn chuyện này giao cho tống hoàng đi làm đi mặt khác duy hà và khổ ca nhanh soạn ra một kế hoạch kỹ càng để giao dịch với gia tộc rút w e l l tiểu lôi đợi l á t nữa c ò n đi cùng cha tống duy sơn nói xong lập tức dặn dò mọi người về công việc của mình hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất của tống gia không thể qua loa lúc â Vân trả lại thải phỉ cho lôi, tâm m muốn Cơm ngũ tống Liên chẳng quan chuyện này nữa.、Cơm、sáng đến hiện giờ còn chưa ăn, tuy cũng không phải là rất đói, nhưng là trên người không có tiền là không trả thải tới tuy rất phải lại lôi, là là là l giờ đói phỉ cho chưa có được.、Lúc、lâm vân tới công ty mới biết được là cả trụ sở công ty trang phục hồng tường đều đang bận điên lên chỗ ngồi làm việc của mình thì vẫn còn chỉ là trên bàn có đặt trồng chất có đủ các loại văn kiện không chỉ nói là đường tử yên không ở chỗ này những người cùng ngành với mình chỉ thấy được có trình lệ và vương từ từ những người khác đều không có mặt ở công ty hơn nữa hai người này còn đang phải nghe điện thoại không nhìn thấy lâm vân tiến vào thật vất vả đợi cho trình lệ nói điện thoại xong lâm vân mới tranh thủ thời gian hỏi nàng trình lệ đã lâu không gặp em hình như càng ngày càng đẹp ra thì phải những người khác đ â u hết cả rồi sao không thấy ai thấy là lâm vân trình lệ rất cao hứng à lâm vân không phải anh đang ở phụng tân sao vì sao lại ở đây vậy tin tức lâm vân bị cử tới phụng tân vài người trong phòng đã biết cho nên nhìn thấy hắn xuất hiện trong này trình lệ có chút kỳ quái vương từ từ còn đang gọi điện thoại hình như là muốn giải thích cho một khách hàng cái gì đó nàng thấy lâm vân trở về cũng gật đầu cười với hắn chuông điện thoại lập tức lại vang lên trình lệ đ a n g phải cầm điện thoại mà nghe lâm vân lại đợi trình lệ nói chuyện xong hắn còn chưa mở miệng trình lệ liền nói trước công ty vừa có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mới hiện tại mọi người đều bị phái tới những điểm tiêu thụ hoặc là phòng quảng cáo đường tổng đã vài ngày rồi chưa tới công ty b ấ y lúc này đang là thời điểm mấu chốt lâm vân anh trở về vừa đúng lúc chỗ này rất ẩn cần anh hỗ trợ một phen trình lệ vội vàng đơn giản giải thích nguyên do mà mọi người vắng mặt trong lòng lâm vân tự nhủ ta trở về không phải để làm lao công ta tới là để đòi áo khoác từ tô tịnh n h ư mà vội vàng hỏi em có số điện thoại của tô tịnh như không tô đồng ư em làm sao mà có điện thoại của cô ấy được chỉ có đường tổng là biết thôi anh muốn gọi cho tô đồng làm gì à anh trước giúp em một tay đã hôm nay công ty vốn tuyển dụng thêm vài người bọn họ đã đợi ở phòng khách hơn tiếng rồi em và vương tỷ đều không rút thời gian ra được anh đi xem hộ em đi hơn nữa anh là phó phòng của bọn em anh đi cũng là hợp lý hà trưởng phòng đã tới điểm tiêu thụ rồi hôm nay phòng chừng là cũng sẽ trở về muộn trình lệ tuy biết rằng chức p h ó phòng của lâm vân chỉ là hư danh nhưng thực sự nàng bận không chịu nổi sau khi kế hoạch tiêu thụ mới được khởi động thì không ngừng có người đến gọi hỏi thăm trên cơ bản đều là những cửa hàng tiêu thụ bên dưới lâm vân thấy vậy đoán chừng hai người này thực sự không có thời gian đành phải sở mũi mà nói được rồi thế tuyển chọn thế nào nếu hợp cách thì đưa đơn cho họ điền sau đó cho họ trực tiếp tới bộ phận nhân sự báo danh là được cảm ơn lâm phó trưởng phòng trước t r ì n h lệ thấy lâm vân đã đáp ứng liền cười với hắn rồi đưa cho hắn vài tờ đăng ký và o sơ lý lịch lâm vân không biết nói gì lại sở mũi chức trưởng phòng của mình đúng là hư danh một nhân viên yêu cầu phó phòng làm việc vốn là bổn phận của hắn vậy mà còn phải cảm ơn thực sự không biết nói gì với cái thời thế này thấy điện thoại lại vang lên lâm vân biết điều nên không hỏi gì nữa cầm giấy tờ đi xuống phòng khách phòng khách được chia làm hai phòng lớn nhỏ lâm vân đi tới thì thấy đã có ba cô gái ngồi bên ngoài đang thảo luận cái gì đó bọn họ nhìn thấy lâm vân đến đều im lặng nhưng thần sắc như muốn nói cuối cùng đã tới tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt các đ à n g nhất định là trong lòng suy nghĩ đây là văn phòng tư vấn áo lót cho nữ vì sao lại có một nam nhân đi phỏng vấn các n à n g lâm vân t h ầ m than một tiếng không ngờ mới tới nơi này làm một tháng rõ ràng từ một nhân viên bình thường đã làm tới vị trí phỏng vấn rồi nhân sinh biến hóa thật vô thường ta gọi tới tên ai thì người đó vào lâm vân cầm tờ giấy rồi đi vào văn phòng trịnh vũ hắn cầm một bản hồ sơ lý lịch gọi đi vào là một cô gái tuổi t r ư ở n g đôi mươi có làn da rất đẹp biểu lộ còn mang theo chút ngượng ngùng câu nệ đánh giá cô gái này thoáng qua lâm vân liền biết cô ta nhất định là sinh viên mới ra trường giới thiệu bản thân em là trịnh vũ là sinh viên mới tốt nghiệp của ngành tiêu thụ của học viện nông nghiệp phần giang biết tiếng anh yêu mến ca hát trịnh vũ nói tới đây mới nhớ tới những điều này có vẻ chả liên quan con mẹ gì tới công việc nên khuôn mặt bỏ dần lên mà nhìn lâm vân thấy lâm vân không có ý bất mãn nàng mới nhẹ nhàng thở ra trong lòng lâm vân cũng thật không biết nói gì cô bé này giới thiệu như vậy có là cái gì so với lần trước mình đi phỏng vấn lúc đó mình còn nói là cái gì mình cũng biết còn cô g á i này chỉ nói là biết vài thứ đã thấy xấu hổ rồi hắn liền lắc đầu cảm thán thấy lẩm vẩn lắc đầu trong lòng trịnh vũ trầm xuống quả nhiên là không thông qua hiện tại sinh viên mới ra trường cơ bản đều phải dựa vào quan hệ mới tìm được công việc chỉ có giải rác vài người là không tìm được công việc mà thôi hơn nữa trường của mình là một trường đại học bình thường trong nhà cũng không có người làm trong ngành cho nên công việc càng thêm khó kiếm thậm chí là nơi mình đi phỏng vấn còn không dám nói ra tên của trường bởi vì bình thường bọn họ nghe thấy cái tên học viện nông nghiệp phần giang là đã trực tiếp đào thải rồi tốt lắm em đi ra ngoài đi gọi hộ anh người kế tiếp vào lâm vân nghe xong trình vũ giới thiệu cũng không hỏi gì thêm trình vũ đứng lên có chút thất thần ờ điền vào cái đơn này rồi tới phòng nhân sự báo danh nha lâm vân thấy trịnh vũ đi ra ngoài vội vàng gọi nàng lại khó hiểu vì sao cô ta lại không điền vào mẫu đơn à vậy em được tuyển vào công ty làm sao trịnh vũ kinh hỉ nhìn lâm vân mà hỏi nàng thực sự rất cao hứng mặc dù chỉ là một công việc bình thường nhưng lại có ý nghĩa trọng đại đối với nàng thấy trịnh vũ kinh hỉ như vậy lâm vân cũng có chút đồng tình n h ớ n g à y đó mình cũng mang theo loại tâm tình này đi phỏng vấn mặc dù mình không bức thiết kiếm việc như trịnh vũ nhưng không thể nghi ngờ là mình cũng muốn tìm một công việc thực sự trịnh vũ là sinh viên mới tốt nghiệp rõ ràng không thích hợp với công việc quảng cáo nhưng mà ai chả có lần đầu tiên cho nên lâm vân không đắn đo mà tuyển dụng đúng vậy em đã được tuyển vào công ty điền đầy đủ vào cái đơn này giao cho bộ phận nhân sự anh đã ký tên trên đơn rồi bộ phận nhân sự ở phòng thứ hai bên trái của phòng khách lâm vân cười nói với trịnh vũ trịnh vũ cầm cái đơn đi ra ngoài còn đang suy nghĩ đây có phải thật không cho nên quên mẹ nó mất gọi người tiếp theo vào điền hiểu phù lâm vân đợi cả nửa ngày không thấy ai vào đành phải tự mình ra gọi đi vào cũng là một con gái tuổi t r ư ở n g đôi mươi có cặp mắt rất lớn tướng mạo thanh tú điền hiểu phù cái tên này nghe có vẻ quen quen lâm vân nghĩ lại thì mới nhớ ra điền trung phỉ ở trên chuyến xe lửa hình như nói con gái của y cũng tên điền hiểu phù nhưng y nói con gái mình là sinh viên của đại học y khoa cơ mà tại sao lại chạy tới đây xin việc chứ giới thiệu sơ lực bản thân đi lâm vân nhìn cô bé đ i ể n hiệu phù này quả t h ậ t có nét giống với đ i ể n trung phỉ em là sinh viên tốt nghiệp của đại học y khoa phần giang ngành y học lâm sàng cô bé này giống như là trịnh vũ lúc trước giới thiệu đến đây thì không nói được nữa mình là sinh viên của ngành y lại chạy tới ngành trang phục xin việc cho nên nàng không biết phải giới thiệu bản thân thế nào à em học ngành y vì sao lại tới ngành này xin việc không phải là lâm vân nói tới đây thì ngừng lại phỏng chừng không cần nói điền hiểu phù cũng hiểu được điều này khuôn mặt nàng đỏ bừng cảm giác ngồi chỗ này không được tự nhiên nói lý do của em cho anh nghe nhớ đ ầ u anh sẽ tuyển em thì sao thấy điền hiểu phù có chút khẩn trương lâm vân cởi an ủi hy vọng nàng có thể buông lỏng xuống một chút quả nhiên nghe lâm vân cởi an ủi mình điền hiểu phù buông lỏng rất nhiều cha của em đã giúp em liên lạc với một bệnh viện địa phương chỉ là thời gian có chút lâu em nghĩ muốn ở phần giang làm một thời gian khi nào cha của em xin được công việc cho em thì trở về cũng không muộn điền hiệu p h u cũng không hy vọng mình sẽ được tuyển dụng nhưng vẫn nói ra bởi vì một phần là do lâm vân đã hỏi một phần nàng cũng cảm thấy lâm vân rất thân thiết thậm chí có một loại tĩnh lặng loại cảm giác này rất quái dị nhưng đã không hy vọng có được công việc này vậy thì cứ nói rõ nguyên do của mình cũng chẳng sao à nếu như em có thể tới bệnh viện phần giang làm việc thì em có nguyện ý không lâm vân đã khẳng định được điền hiểu phù này chính là con gái của điền trung phỉ đối với điền trung phỉ lâm vân cho rằng y là một người đáng giá kết giao cho nên trong nội tâm liền có ý định giúp cô gái này một phen đó là đương nhiên nếu như có thể ở lại phần giang thì em đâu cần phải trở về phụng tân chứ chỉ là một sinh viên bên ngoài như chúng em muốn lưu lại bản địa làm việc quả thực rất khó khăn điền hiểu phù rất thành thật mà nói vậy nếu để cho e m lựa chọn thì em thích đến bệnh viện nào làm lâm vân lại tiếp tục hỏi đương nhiên là bệnh viện ái thụy tuy nhiên với bằng cấp hiện tại của em muốn được vào bệnh viện đó làm việc cơ hồ là không thể cả khoa của em cũng chỉ có hai người được tuyển vào đó đều là thông qua người nhà quen biết điền hiệu phù cũng chẳng lo lắng gì mà nói ra có thể thấy được trong suy nghĩ của nàng đã rất nhiều lần muốn được vào trong bệnh viện đó làm việc tốt lắm anh cho em vào bệnh viện ái thụy làm lâm vân nhìn điền hiệu phù mỉm cười nói anh nói cái gì đ ề n hiệu phù tưởng là mình nghe lầm trong lòng tự nhủ cho dù có muốn nói đùa thì cũng đừng nói đùa với người lần đầu tiên gặp mặt chứ mình đến đây chỉ là phỏng vấn mà thôi đâu cần phải c h ă m chọc nhau như vậy anh nói nếu như em nguyện ý anh có thể xin cho em làm việc ở bệnh viện ái thụy lâm vân nói càng rõ ràng hơn đ ề n hiệu phù rốt cuộc minh bạch là mình không nghe lầm nhưng nàng không có tỏ vẻ gì mừng rỡ mà rất cảnh giác nhìn lâm vân anh có thể làm được như vậy sao hơn nữa vì sao anh phải giúp em em không quen biết anh nếu nhanh có ý khác thì bỏ đi mặc dù đền hiểu phù rất có hào cảm với lâm vân thậm chí rất hưởng thụ cái sự tĩnh lặng bên người hắn nhưng một người xa lạ đột nhiên x u n g xoe mình trong này tất hẳn có nguyên nhân tuy và làm cho bệnh viện ái thụy là mơ ước của mình đã lâu nhưng mình tuyệt đối sẽ không bán thân để đổi lấy nó cho dù n à n g có hào cảm với người trước mắt này thì hắn vẫn là người xa lạ lâm vân giở khóc giở cười trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là mình rất giống người xấu sao em suy nghĩ quá nhiều rồi anh giúp em bởi vì bởi vì anh nhìn em thuận mắt mà thôi chứ không có ý gì khác như vậy đi anh viết một bức thư em đưa bức thư này cho diệp bí thư là được còn như em không tin thì thôi lâm vân lấy một tờ giấy trắng viết vài chữ trên đó rồi đưa cho điền hiệu phù sau khi ra khỏi đây giúp anh gọi người còn lại vào điền hiệu phù cầm lấy tờ giấy mà lâm vân đưa thậm chí ngay cả tiếng c ả m ơn cũng không nói nhưng nàng biết rõ phỏng vấn đã xong còn đi ra về sau suy nghĩ cái gì không ai biết lâm vân đợi một lúc không thấy người còn lại tiến vào liền lắc đầu trong lòng tự nhủ sinh viên ngày nay cũng thật là chả biết tôn trọng của người khác lời nói ra gì cả trung khiết lâm vân đành phải gọi trung khiết là cô gái lớn tuổi nhất trong ba người đã ước chừng ba mươi tướng mạo không phải rất đẹp nhưng nhìn kỹ lại tạo cho người ta cảm giác vũ mị xem ra chính là đã làm việc ở bên ngoài nhiều năm nàng thoải mái ngồi đối diện với lâm vân chưa giới thiệu thì đã cười nịnh nọt anh khỏe chứ em là trung khiết xin hỏi lâm vân phó phòng phỏng vấn ba người người này là người đầu tiên mới hỏi tên lâm vân nhưng lâm vân trả lời lại mang theo chức vị làm cho người ta có cảm giác như hắn thích là người biểu hiện bản thân vậy quả nhiên trung khiết che miệng cười xin chào lâm phó phòng thật đúng là tuổi trẻ tài cao phong tình của nữ nhân thành thục được biểu lộ ra hết lâm vân xem chừng đã sắp tới giờ cơm trưa liền thuận miệng nói đó là đương nhiên à hỏi một chút bây giờ mấy giờ rồi trung khiết bị lâm vân nói vậy có chút sững sờ còn có người không biết khiêm tốn như vậy sao cho dù không biết khiêm tốn thì cũng nên hỏi là mình biết làm cái gì đã làm việc ở đâu năng lực thế nào mới đúng vậy mà người này không hỏi gì liên quan tới công việc chỉ hỏi mình mấy giờ rồi rơi vào đường cùng nàng phải nhìn đồng hồ mà đáp sắp mười hai giờ chưa tốt được rồi nói xong lâm vân liền đứng lên lâm phó phòng phỏng vấn xong rồi s a o trung khiết tên lâm vân đứng lên cũng giật mình đứng lên theo à, đã đến giờ ăn cơm đương nhiên là xong em ký vào đây đầy đủ vào cái đêm này sau đó tới phòng nhân sự báo danh đi khi nào đi làm thì bọn họ sẽ thông báo cho em em muốn ăn cơm luôn thì tí nữa tới căn tin ở tầng dưới lâm vân nói xong cũng vội vã bước ra ngoài t r u n g kết ngơ ngác nhìn bóng lưng của lâm vân biến mất không thể không nói lần phỏng vấn này là cô nàng bị bất ngờ nếu không phải vì hồng tường là một công ty lớn thì nàng còn cho rằng mình bị lừa phỏng vấn chỉ đơn giản như vậy thôi x o n hỏi t h ă m qua loa vài câu đã tuyển người vào làm uy xin hỏi ai là diệp bí thư vậy điền hiểu phù trông thấy lâm vân vội vã rời đi mới kịp phản ứng lại liền hỏi hắn đương nhiên là bí thư thị ủy của thành phố phần giang lâm vân nói xong câu đó thì thân hình đã biến mất ở đầu cầu thang cái gì cơ